Ngọc Hà thân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài 44. Bộ câu chính của bài này là Sau khi ăn bánh Nhật Bản thì uống trà pha từ bột trà xanh. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Trong chuyến thăm quan học tập của trường đại học, chị Anna đã đến thăm thành Himeji. Bây giờ, chị đang tham dự một buổi lễ trà đạo tại một trà thất ở gần đó. Chị ngồi ngay ngắn trên chiếu tatami và được phục vụ món bánh Nhật Bản. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 44. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Sau khi ăn bánh Nhật Bản thì uống trà pha từ bột trà xanh. Wagashi wa, -si -wa totemo amai desu ne. -si Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại Các bạn sinh viên được mời ăn bánh truyền thống của Nhật Bản, nhỏ sinh, cỡ vừa lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên chị Anna ăn bánh Nhật Bản. Chị nói với giáo sư Suzuki về cảm nhận của mình. Bánh Nhật Bản rất ngọt, thầy nhỉ? わがし. Là từ chỉ bánh kẹo của Nhật Bản, trong đó わ. là tiền tố đứng trước một từ thể hiện ý nghĩa là Nhật Bản. À, ra là vậy. À, vì thế mà món ăn Nhật Bản là wa cự có đúng không ạ? Vâng, đúng như vậy. Tiếp theo, <cười> là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. <cười> là phó từ, có nghĩa là rất. <cười> là ngọt. <cười> là từ lịch sự để kết thúc câu. <cười> là trợ từ đặt ở cuối câu khi người nói muốn người nghe đồng tình với mình. Các bạn biết không, có một điểm rất hay là bánh kẹo Nhật Bản chú trọng thể hiện đặc trưng của mùa. Ví dụ, trong mùa xuân thì có bánh lấy chủ đề hoa anh đào, hay vào mùa thu thì có bánh chủ đề lá đỏ. Vâng, đúng như vậy. À, tiếp theo, giáo sư Suzuki giải thích cho các sinh viên về các nghi thức trong một buổi lễ trà đạo. Và gà chơi <cười> ăn mặt chá. Sau khi ăn bánh Nhật Bản, thì uống trà, pha từ bột trà xanh. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Wa là bánh Nhật Bản. O. Là trợ từ, đứng sau từ chỉ đối tượng của hành động. Te. Là thể T của động từ. Nghĩa là ăn. Kara. Là trợ từ, nghĩa là sau khi thể hiện thứ tự của hành động. Hành động xảy ra trước, rồi đến. KARA. Rồi đến, hành động xảy ra sao? Trong bài trước, chúng ta đã học là cara để thể hiện lý do. Còn ở đây thì cara được dùng để thể hiện một chuỗi các hành động và sự việc, phải không ạ? Vâng, đúng như vậy. Trước cara thì dùng động từ ở thể t". tê. Kara. Nghĩa là sau khi ăn. Là bột trà xanh. ố là trợ từ, đứng sau từ chỉ đối tượng của hành động. NOMIMASU Là uống. Khi uống mặt trà trong bột buổi lễ trà đạo thì chúng ta không cho đường vào, có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Mặt trà Là loại bột trà xanh được nghiền mịn. Để uống thì pha mặt trà với nước ấm và dùng một dụng cụ gọi là chổi tre để pha trà, đánh lên. Sau đó thì có thể uống ạ. Giáo sư Suzuki nói tiếp Mặt trà là không có lắm. Trà này có thể đắng là bột trà xanh Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu là tính từ có nghĩa là đắng nghĩa là có thể Đúng là bột trà xanh thì ni thật nhưng mà bánh Nhật Bản lại amai nghĩa là ngọt vì thế khi kết hợp lại thì vị rất cân bằng Trở lại với đoạn hội thoại Có vẻ như chị Anna gặp vấn đề gì đó. Sensei, Ashi ga shibiremashita. Thầy ơi, chân em bị tê. À, chị Anna đang ngồi theo kiểu truyền thống của Nhật, chân gặp lại, vì thế nên là bị tê chân. Sensei, là thầy ơi, Ashi, là chân, Na. là trợ từ đứng sau chủ ngữ của câu. Shibiremashita. Là thể quá khứ của, Shibiremasu. Nghĩa là T Sau đó, chị Anna kêu lên Ôi đau quá Itai. Là đau Chị Anna thấy T và đau nên thốt lên itatata. Vâng, mọi người thường thốt lên ta khi bị đau đấy ạ Bây giờ chúng ta cùng nghe lại đoạn hội thoại của bài 44 Mẫu câu chính của bài này là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 Tiếp theo là một thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài học. Hôm nay chúng ta đã học cách nói một chuỗi hành động hoặc là sự việc theo trật tự thời gian bằng cách là dùng động từ thể tê sau đó đến kara Cô có thể nói kỹ hơn về điều này được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. <cười> cô nói như sau. Trong bài 16, các bạn đã học là để diễn đạt từ hai hành động trở lên trong một câu, thì dùng cách nối các động từ thể t với nhau. Nếu thêm trợ từ, para. sau khi vào sau các động từ thể t sẽ có thể thể hiện rõ ràng rằng hành động ở trước, cara, xảy ra trước, sau đó mới đến hành động ở sau, kara Nói cách này có thể nhấn mạnh được thứ tự của hành động. Trong bối cảnh của đoạn hội thoại, người nói muốn nhấn mạnh tức là ăn bánh Nhật Bản trước, rồi mới đến uống trà pha từ bột trà xanh. Vì thế, đổi động từ đầu tiên sang thể T, rồi thêm kara, và nói là cũng có thể dùng kara khi trả lời câu hỏi Giả sử khi được hỏi là bạn định ăn trưa vào lúc nào? Và bạn muốn trả lời là sau khi học xong. Việc học là Xong là ]終わります. Thể tê của động từ này là Ăn là ]食べます. Vậy nên cả câu sẽ nói là là một từ tượng thanh và tượng hình. Jin Jin. Từ jinjin Jin, thì có liên quan gì đến bài hội thoại hôm nay hả chị? Có phải là từ này miêu tả việc bị tê chân không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. À, từ này chỉ việc bị tê chân hoặc là tê tay hay là bị đau nhói. Bili bili. Từ bili bili. Cũng để chỉ việc bị tê nhưng mà là cảm giác tê khi bị điện giật. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay, chúng ta vừa học hai từ. Jin Jin Và Biri Biri Trước khi kết thúc bài học là mục Tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Hết tù Chú Ngồi thẳng người và gặp chân lại kiểu nhật thật là khó. Mình đã học được cách để chân không bị tê. Đó là ngồi sao cho hai ngón chân cái chạm vào nhau. Lần sau mình sẽ thử xem thế nào. Các bạn vừa theo dõi bài 44. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Sau khi ăn bánh Nhật Bản thì uống trà pha từ bột trà xanh. Trong bài tới, chúng ta sẽ cùng theo dõi xem điều gì diễn ra trong tiệc sinh nhật chị Anna. Các bạn nhớ đón nghe nhé! お楽しみに